Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dù bên ngoài phong ấn có rất nhiều âm quỷ đàn cố phá để vào, nhưng tất cả chỉ vội. Chiều thức linh hoạt như vậy thì đâu giống như một ông lão đã bỏ bê tu luyện để uống rượu. Chắc chắn ông là một tiên sinh đắc rạo mới có đạo hạnh cào thâm như thế. Mỗi lâu lâu, bọn ông mình thấy không thể phá được phòng ấn nên nó rời đi. Lúc này nhân mới đi đến sau lưng ông Lý lên tiếng họ Một người đã từ bỏ đạo Pháp Để ẩn cư an hưởng cuộc sống giản dị thế Mà lại có thể vận dụng linh lực linh hoạt như vậy Xem ra cũng thuộc bậc tiên sinh phải không nhỉ Ôi trời cậu nói quá rồi Tôi có làm gì đâu chứ Do phòng ân cậu bài quá Cậu bày quá mạnh Nên mới như vậy Với tôi cũng muốn tập luyện đôi chút để phòng Còn tiếp ứng phần nào cho cậu nữa chứ Ông có thể qua mặt người khác Chứ còn là người đồng đạo thì sao không biết hả ốc Sau này ông phải chỉ dạy thêm cho con đấy nhé <cười> Nếu cậu đã nhờ thì lão sao dám từ chối kia chứ Thế cậu có nhận biết được gì từ những âm, kinh, từ những âm binh kia không Theo con thì chắc chắn bọn nó không phải tự dưng đi ngang qua đâu Với lại chẳng có chuyện trùng hợp Tập trung cùng lúc nhiều âm binh lẫn âm quỷ mạnh như thế được Xem ra kẻ đứng sau không đơn giản rồi Ông Lý cười tòi hài lòng <cười> khá đấy Nhưng cậu còn thiếu ở chỗ bọn âm binh kia không phải đến để phá đâu Bọn nó được phải đến để thăm dò thực lực của ta thôi Xem ra kẻ thù đang trên đường Đến Muộn lắm chỉ đôi ba ngày là cùng Mà ông ơi Mình có cách nào ngăn bọn chúng Tấn công bất ngờ không Cũng may lần này là bọn âm binh Nên mình có thời gian trợ Pháp Nếu có tên thầy Pháp nào mạnh Thì coi như mình chẳng chờ tay kịp rồi Ừ Cũng là vấn đề đáng lo Để như chúng ta dùng ngũ hành Bát quay thì sao nhỉ Nhân hiểu ra ông đang chỉ dạy cách khắc chế âm quỷ mạnh Và làm cho những tên thầy tà kia có tới Cũng mất đổi chút thời gian mới pha được trận pháp Vâng, con hiểu Nếu dùng trận pháp ấy Thì mình có đủ thời gian để ra tiếp ứng Với lại uy lực của trận pháp này cực kỳ mạnh Nên dù kẻ địch mạnh đến đâu Cũng phải mất thời gian khá lâu mới phá giải được Lúc đó mình đã kịp dỡ ứng phó Mà ông... Nếu ta dùng thêm thất tinh trận Thì có được không hả ông Ông Lào quay lại nhìn nhận Với mặt bất ngờ Bởi thất tinh trận Là trận pháp vô cùng phức tạp Nếu người đào hành không cao thân Thì khó mà lập được Chưa nói có thể bị chính trận pháp của mình Đánh lại mình cũng không chứ Thế cậu biết lập trận pháp đó à? Nhưng nó là quân dao hai lưỡi đấy Không khéo tự mình diệt mình Nói chúng con cũng biết Nhưng chưa từng thử Nhưng con muốn dùng linh xà ấn Của mình để trợ pháp cho trận thất tinh Ông thấy được không Không ngờ Cậu cũng khá giỏi đây Nếu thật tinh trận được Thất tinh xa ấn Trợ pháp Thì làm gì có đối thủ nữa Mà được hay không Nhưng làm gì cũng cẩn thận Và chọn nơi lập trận pháp Cũng khá quan trọng đó Vâng, còn cũng quan sát được phong thủy nơi này rồi Và phía dưới, những ngọn núi kia chính là nơi thích hợp lập trận Mà theo như con thấy thì cũng là nơi kẻ địch sẽ tấn công đầu tiên Nên một khi ngũ hành bát quái được tạo thì coi như đây chính là lũy thành vững chắc Cho ta ngăn kẻ địch xâm nhập Thật tình trận chính là cánh cửa dù chúng vào nhưng không thể ra được Ông Lý rất hài lòng Tuy nhiên đã hiểu ra cách vận dụng trận pháp với phong thủy trận điện Bởi dù trận pháp của mảnh đến đâu mà phong thủy của nơi ấy không hòa hợp Thì coi như cũng dễ bị pha huy Tốt lắm Biết được cây lợi của mình để phản đòn như vậy Thì coi như ta có thể 50% thắng Phần còn lại chính là nhờ bởi đạo hành của mỗi người mà thôi Chúng ta về nghỉ lấy sức, ngày mai sẽ bắt tay và lập trận. bởi kẻ địch sẽ không cho ta nhiều thời gian để chuẩn bị đấu. Hai người quay bước về, để lại sau lưng là một không gian yên tĩnh. Từng cơn gió cứ thổi vi vu qua những hàng cây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net